Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên diệt Ta trở thành tiên nhân Tập cuối của tác giả Dinh Tiểu Dinh, Nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dược Qua dòng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 1093 Truyền đạo Đề nghị của Thái Thượng Hoàng ung Quốc Lập tức dẫn phát thảo luận Càng thêm nhiệt liệt ở chỗ này Trước kia các phương bởi vì lợi ích Không có khả năng liên hợp cùng một chỗ, càng không có thể chia sẻ thiền thường với nhau, cùng chung tài nguyên, nhưng bây giờ tình thế đã xảy ra biến quá rồi. Dưới sự dị thú uy hiếp, toàn bộ sinh linh mười châu đang đối mặt với sinh tử uy hiếp thật lớn. Cho dù thế lực ngày xưa đối địch lẫn nhau, trước mặt kẻ địch chung cũng không thể có một tia hiểm khích. Hôm nay mười châu liên hợp, mọi người cùng dinh nhục, cùng tiến thối trở thành một chính thể rồi thành lập một tổ chức thống nhất quản lý và điều động các phương trở thành chuyện rất cần thiết không hổ là cường giả U quốc bọn họ mang cách trị quốc dùng chỗ này nếu là đạo tông thành lập sức ngưng tụ của liên minh chính đạo sẽ đạt đến một đỉnh phong mới gần như tất cả mọi người đều tán đồng đối với đề nghị này Lý Mộ thậm chí chưa có mở miệng bọn họ mang việc này định ra lúc này Thái Thượng Hoàng của U quốc lại nói Quần Long không có thể vô chủ Đã muốn thành lập đạo tông Thì cần phải mọi người cùng nhau Đề cử một vị đạo thủ Dẫn đường dẫn dắt chúng ta Hắn còn chưa có nói xong Ánh mắt của mọi người nhìn về một chỗ Trừ người kia Không ai có thể gánh giác nổi trọng trách đạo thủ Ung Quốc Thái Thượng Hoàng cười cười Ta nghĩ Ai đảm nhiệm cái vị trí đạo thủ Cho dù lão phu không nói Trong lòng của mọi người hẳn cũng đã nhân tuyển duy nhất rồi Lý Mộ vốn muốn nghị luận cái việc thiên thư, không ngờ UUKK thành lập cái tông môn mới, rồi UUKK trở thành đứng đầu của đạo tông Nhưng đối mặt, mọi người nhất trí ý kiến, hắn không có đưa ra dị nghị. Hắn không quỷ với vị trí đạo thủ, nhưng mà các thế lực hợp nhất thật sự có thể đề cao sức ngưng tụ của bọn họ trình độ lớn nhất. Trước khi mà dị thú giáng xuống, tăng lên cái sức ngưng tụ cùng với tăng lên thực lực quan trọng giống nhau. Như thế nào quản lý một tông môn lớn như vậy? Không phải là chuyện Lý Mộ cân nhắc, tự sẽ có bọn quyền cơ tử đi làm. Ngày thứ hai, Lý Mộ liền ở Nam Hải mở đạo tràng, bắt đầu giảng đạo không có gián đoạn. Chủ nối tiếp không gian đã càng ngày càng bỏng yếu, không có thời gian để mà hẳn lãng phí, phải trong một thời gian ngắn nhất mang đạo Pháp ở trong thiên thư truyền thừa xuống. Đạo Pháp, Phật Pháp, quỷ thuật, Yêu thuật, Lý Mộ đã truyền thụ xong. Giờ phút này, thân thể của Lý Mộ lơ lửng trên Nam Hải. Tứ Hải Long Tộc tập trung bên người của hắn, nghe hắn truyền thụ thần thông ở trong thiên thư Long Tộc. Ngay tại hôm qua, Lý Mộ đã dùng thâu thiên đại trận giúp cho bọn Ngao Phong đã kéo dài tuổi thọ. Đối đầu với kẻ địch mạnh, nghi kỵ đối với Long Tộc không còn cần thiết. Mục đích của Lý Mộ không ở chỗ giúp cho bọn họ kéo dài tuổi thọ. Sau khi mà tuổi thọ gia tăng, Thực lực của bọn họ cũng sẽ tăng trưởng mức nhỏ. Trong toàn bộ chủng tộc trên Đại lục, chỉ sợ chỉ của long tộc có thể so sánh với dị thú thôi. Bởi vì bản thân của bọn họ chính là dị thú đến từ Đào Nguyên. Tỉnh đến trước mắt, đây là bí mật chỉ của Lý Mộ biết đến. Cùng cấp hầu vô địch, vừa mới sinh ra đã có thực lực cảnh giới thứ tư. Mười châu không có một loại sinh linh nào giống long tộc. Đây là do quyết thống cùng chủng tộc quyết định. Ở trong ngày đêm, không ngừng truyền đạo, Lý Mộ phát hiện ra một chuyện ngoài ý liệu. Đó là trong quá trình truyền đạo, tu di khoắn, tốc độ tăng lên càng lúc càng nhanh, thậm chí còn muốn vượt qua lấy niệm lực tu hành. Truyền đạo tựa như giống là một loại phương thức tu hành vậy. Khó trách, từ xưa đến nay, các cường giả khai sáng một tâm một phái hoặc là sáng tạo thần thông, đạo thuật độc đáo đều để lại tên trong dòng sông lịch sử. Ở trong đạo Pháp truyền lửa kéo dài, còn ẩn chứa một cái loại lực lượng thần kỳ như vậy. Chẳng qua, loại tu hành chi đạo này tựa như hoành cừ tử cú, cũng là không thể phục chế. Điều kiện tiên quyết truyền đạo, thứ nhất khai tông lập phái, thứ hai tự nghĩ ra thần thông mới, cùng với mang nó truyền thụ xuống, điểm thứ nhất rất khó làm được, có thể đồng thời làm được điểm thứ hai, từ xưa đến nay lại có mấy người. Lý mộ rất nhanh đã phát hiện truyền thụ thần thông đạo Pháp đã có trong thiên thư, trợ lực đối dáng cũng không lớn. Nhưng mà nếu truyền thụ thần thông Pháp thuộc quán từ trong điển tịch của đạo môn trên địa cầu thử ra trừ hắn, mười châu không có người khá thiểu được tốc độ tu hành quán lập tức sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đối với thế giới mười châu cái này thuộc loại đạo thuộc mới. Sau khi mà trải qua tự hỏi lựa chọn lý mộ cuối cùng mang cửu tự chân ngôn cùng với trảm yêu hộ thần quyết của các đạo thuật truyền thụ cho các cường giả mười châu. Thứ nhất, cái này có thể khiến cho tu vi của hắn nhanh chóng tăng trưởng. Thứ hai, cũng có thể tăng lên thực lực cho bọn họ. Các đạo thuật quy lực cường đại này, trừ người thân cận bên cạnh, lý mộ chưa bao giờ truyền ra ngoài. Hạo kiếp trước mắt, sáu phái vô tư, kính dần thiền thư, lý mộ không thể ích kỷ mang chúng nó mà cất giấu. Những chân ngôn này lợi hại không ở chỗ quy lực, mà có chỗ tốc độ phỏng thích cực nhanh. Tuy là bọn họ thi triển, quy lực đại khái chỉ có 5-6 thành lý mộ thi triển, nhưng mà cũng có thể làm chiến lược cho bọn họ tăng giọt, thu nhỏ trên lệch với dị thú. Đương nhiên, bản thân của lý mộ từ trong đó cũng được lợi mà không phải ít. Một tháng ngắn ngủng, pháp lực của hắn đã tiến bộ thần tốc. Trước kia, tu vi chân thật quán chỉ là cảnh giới thứ bảy trung kỳ, bằng vào thần thông có thể chiến một trận với siêu thoát hậu kỳ. Pháp lực của Lý Mộ hôm nay đã nhanh chóng kéo lên đến cạnh giới thứ 7 đỉnh phong, mơ hồ chạm đến một cái vách ngăn nào đó. Hôm nay 10 dầu linh khí thiếu thốn, không có thể thông qua các bình thường tấn thân cảnh giới thứ 8. Lý Mộ tìm lối tắt khác, đi ra một con đường tu hành khác như bất luận kẻ nào. Sau khi Hắn mang pháp lực của mình điều chỉnh đến mức đỉnh phong. Lý mộ mang đám người của quyền cơ tử triệu tập một chỗ, mang một cái ngọc phù giao cho quyền cơ tử, sau đó nói, ta cần phải bế quan một ít thời gian, thử đột phá hợp đạo, nơi này tạm thời giao cho mọi người, nếu có sự kiện khẩn cấp, có thể bóp nát vụ này, cưỡng ép gọi ta xuất quan. Quyền cơ tử gần đầu nói, sư đệ yên tâm bế quan đi, nơi này giao cho chúng ta. An bài xong tất cả, Lý Mộ tiến vào hồ thiên không gian. Trước mặt là một ngọn núi linh ngọc cực kỳ cao lớn. Siêu thoát, tấn thăng hợp đạo, cần linh khí cực kỳ khổng lồ chống đỡ. Vì thế mà Tứ Hải Long Tộc mang linh ngọc bọn họ cất chứa nguyên toàn bộ ra. Chương 1094, Thị Tẩm Đi, Hoàng Hậu Nương Nương Lý Mộ hít một hơi, chậm rãi hạ xuống, thân thể chìm vào trong cái núi linh ngọc. Trong hồ thiên không gian, lâm dào yên tĩnh dài lâu. Mười châu đại địa, một năm thời gian, nhóng cái đã trôi qua rồi. Đối với người thường các châu mà nói, đây là một năm cực kỳ bình thản Trong phạm vi toàn bộ mười châu, không có bất cứ việc lớn nào xảy ra. Đạo môn, Phật môn, yêu quốc, quỷ dực, các thế lực lớn đều hoàn toàn yên lặng, không có bất cứ tin tức gì truyền ra. Cuộc sống của mọi người bình thường, yên lặng, thậm chí có một chút nhàm chán. Bờ Nam Hải, mấy chục bóng người lơ lửng trên không, nhìn về một cái vết nứt không gian liên tục mở rộng trên bầu trời, sắc mặt bắt đầu trở nên càng ngày càng nghiêm nghị. Khi mà vết nứt không gian kia mở rộng đến cực hạn nào đó, có dù số bóng đen rộng rạp, từ trong vết nứt chui ra. Yêu Hoàng Đồng Phủ, núi Linh Ngọc từng cao mấy trăm trượng đã biến mất không thấy rồi, chỉ để lại có một đống bột phấn Linh Ngọc như các bụi chất đóng bên mặt cỏ bờ hồ. Toàn bộ hồ thiên không gian yên tĩnh như thế đã một năm rồi. Một khắc nào đó, trong động phủ chợt dâng lên một trận cuồng phong. Cuồng phong thổi quét, một phấn linh ngọc đã bị thổi bay rơi vào trong hồ, tung ù tan rã, mà trên cái mặt cỏ kia, một bóng người khoanh chân đang ngồi, đôi mắt khép kính chậm rãi mở ra. Ánh sao chợt lóe rồi biến mất trong đôi mắt của hắn. Một đạo khí tức cường đại phóng lên cao, cả tòa động phủ, chấn động không thôi. Lý Mộ chậm rãi bay lên, cảm nhận được một đạo pháp lực mênh mông trước nay chưa từng có, tồn tại trong cơ thể. Bế quan hơn một năm, hấp thu mấy trăm dạng thường phẩm linh ngọc. Thẳng cho đến hôm nay, hắn mới rốt cuộc từ siêu thoát đỉnh phong, tấn thăng hợp đạo. Lấy trình độ linh khí của 10 châu hôm nay, nếu không phải hắn lĩnh ngộ phương pháp truyền đạo, nếu không phải là tứ hải long tộc dốc sức giúp đỡ chỉ sợ là vĩnh viễn không có một ngày như vậy thời gian hơn một năm qua quyền cơ tử chưa bóp nát ngọc phù truyền tin cho lý mộ hắn đã nói rõ tình huống bên ngoài còn trong khống chế của bọn họ dù vậy lý mộ phi thường bất thiết muốn hiểu biết cái tình huống bên ngoài chỉ một ý niệm đã liền biến mất khỏi trong đầm phủ nam hải hải vượt nơi nào đó Dài tên đệ tử của Đạo Tông đang vàng nàng chiến đấu với một dị thú. Con thú này lưng mọc hai cánh, mọc hai cái đầu chi mừng, bụng thò ra bốn cái vuốt sắc bén. Mỗi một lần công kích, không khí phát ra cái tiếng như xé lụa. Phát bảo thần thông của đệ tử Đạo Tông rơi trên thân của nó, chỉ có thể khiến cho nó bị đau, tru lên hai tiếng. Căn bản không có thể thương tổn nó bao nhiêu. Ngược lại, dị thú này thế công cực kỳ sắc bén. Thân thể nhân loại đã bị móng vuốt của nó đụng tới, chỉ sợ thân thể sẽ bị trực tiếp quỷ diệt. Mà hai đầu con thú này, một cái có thể phun ra lửa, một cái khác có thể phun ra khí cực hàng. Nếu không phải dài tên đệ tử của Đạo Tông, thần pháp linh hoạt, sớm đã bị chết vào tay của dị thú rồi. Dù vậy, trong lòng của bọn họ cũng kêu khổ liên tục. Thân thể của dị thú này quá cường hãn bọn họ căn bản không có thể thương tổn được tiếp tục dây dưa pháp lực sắp hao hết bọn họ nhất định sẽ bị tán thân bởi dị thú một đệ tử rút cuộc nhịn không được nói sư huynh dị thú này quá mạnh nếu không chúng ta rút đi một thanh niên áo trắng khống chế một thanh kiếm sắc mặt kiên nghị sắc mặt kiên nghị nói rút chúng ta không có thể rút đâu chúng ta chạy thoát chung quy có đồng môn phải đối mặt nếu là ngay cả gặp được con dị thú này cũng phải đào tẩu Đợi dị thú càng cường đại hơn mà giáng xuống Chẳng lẽ chỉ có thể chờ chết sao chứ Tu vi của thanh niên áo trắng Đã đến tạo hóa đỉnh phòng Cũng là thực lực mạnh nhất trong mấy người Nếu không phải là hắn luôn kiềm chế con dị thú này Mấy người khác sớm tán thân bởi giúp thú rồi Dài tới đệ tử Đạo Tông nghe vậy Chỉ có thể kết trận tiếp tục khổ chiến Bỗng nhiên dị thú này chợt vỗ mạnh đôi cánh Nhất là một trận cuộc phòng Trận hình của mấy người nháy mắt đã bị quấy rầy, dĩ thú nhân cơ hội áp sát. Hai móng phân biệt chụp vào đầu cùng trái tim của thanh niên áo trắng. Nó tốc độ nhanh như chớp, người thanh niên căn bản không có kịp trốn tránh. Đang lúc hắn chuẩn bị tự bạo thân thể, nguyên thần độn ra. dị thú kia bỗng nhiên từ bỏ công kích, đập đôi cánh, thân hình dội vàng thổi lui. Thanh niên lòng có cảm giác xoay người. Thấy được một bóng người lơ lửng ở phía sau hắn cách đó không xa. Thanh quyền tử so với Lý Mộ lần trước gặp, tu vi tăng trưởng không ít. Cả người thoạt nhìn bớt một chút ngạo khí, lại thêm một chút sắc bén, như là một thanh kiếm sắc ra khỏi giỏ. Một tầng sát khí kia quay chung quanh bên người, nói rõ gã chỉ có mấy tháng qua, trải qua không ít chiến đấu sinh tử. Khi mà nhìn thấy Lý Mộ bao gồm thanh quyền tử ở trong, Dài tên đệ tử của Đạo Tông ngẩn ra một phen, sau đó ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, đạo thủ Lý mộ bắn tài bắn ra, một đạo lôi quan hiện lên, con vị thú khí tức chỉ của cảnh giới thứ năm kia, hoàn toàn đã biến mất trong thiên địa. Lý mộ vẻ mặt có một chút nghiêm túc hỏi, vị thú đã buông xuống rồi, cường giả Đạo Tông đâu Nơi này giống là địa phương con đường thông thiên quỷ diệt, nhưng mà lại không thấy cường giả của Đạo Tông. Hơn nữa dị thú xuất hiện ở Mười Châu, trong lúc Lý Mộ Bế Quang đột phá, nhất định đã xảy ra một ít việc lớn rồi. Thanh Quyền Tử, Thu Hồi Phi Kiếm lập tức bay lại phía trước ôm quyền nói. Bẩm đạo thủ, 3 tháng trước, trên không của Nam Hải xuất hiện một vết nứt không gian, có rất nhiều dị thú bay ra. Vết nứt không gian đó bắt đầu di động khắp nơi. Các tiền bối đạo tông, di củng cố không gian, không có để dị thú cường đại hơn thông qua luôn canh giữ chung quanh vết nứt không gian đó, bây giờ hẳn lỡ Diêm Châu. Sau khi mà nghe Thanh Quyền Tử nói, Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra. Dị thú chưa có xâm nhập quy mô, tuy là Mười Châu xuất hiện một vết nứt không gian nối với Đà Nguyên, nhưng mà vết nứt này chỉ có thể chứa một ít dị thú, hình thể và thực lực đều rất nhỏ yếu thông qua, vẫn chưa có tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Hẳn để lại mấy cái bình đang dược chữa thương cùng khôi phục cho mấy người, Liên vỗ dàng chạy đến Diêm Châu. Lúc này, một người bên cạnh của Thanh Quyền Tử tò mò hỏi Sư Huỳnh, nghe nói người trước kia quen biết với đạo thủ, có thật hay không vậy? Nhớ lại cái chuyện ngày xưa, sắc mặt của Thanh Quyền Tử xấu hổ khoát tay nói Sao có khả năng chứ? Đừng có nói bừa, mau về tông môn đi nói cho bọn họ, đạo thủ xúc quan rồi. Nam Hải, cách Diêm Châu cực gần, lý mộ căn cứ phương hướng của Thanh Quyền Tử chỉ trong nhảy mắt, Đã tới cái chỗ vết nứt không gian đó Chương 1095 Thị tẩm đi Hoàng hậu nương nương Đạo tông có 20 cường giả cạnh giới thứ bảy ngồi xếp bằng trên không chung quanh khe hở Dốc sức củng cố giết nứt Không có cho nó tiếp tục mở rộng Mấy chục người khác Ở phụ cận ngồi xuống điều tức Chờ đợi thay phiên Lý mộ tản mát ra khí tức Lập tức có mấy bóng người bay lên Quyền cơ tử nhìn hắn ngạc nhiên lẫn vui mừng nói Sư đệ, người rốt cuộc xuất quan rồi Lý mộ gật đầu nói Tình huống thế nào Quyền cơ tử nhìn vết nứt không gian đó Mặt lộ vẻ lo lắng nói Không có thể lạc quan 3 tháng trước vết nứt không gian này xuất hiện Từ trong đó đã chạy ra Không ít dị thú cấp thấp Chúng ta đang dốc hết sức củng cố Nhưng mà nó vẫn không ngừng mở rộng Chỉ sợ không cần bao lâu Sẽ có dị thú mạnh hơn từ trong đó xuất hiện Khi mà thanh quyền tử nói chuyện Lại có một dị thú Có thể so với cảnh giới thứ 6 xuất hiện Cương giả canh giữ phụ cận Ngay lập tức ra tài Trực tiếp giết chết nó Quyền cơ tử tiếp tục nói Trừ 3 tháng trước Đột nhiên trao ra một đám dị thú kia Khiến cho chúng ta trở tay không kịp Toàn bộ dị thú Sau đó từ trong giết nứt đi ra Đều bị chém giết Cái lũ xóm nhất kia chạy trốn tới các nơi Của mười châu Chúng ta cũng luôn đuổi bắt Lý mộ nhìn cái vết nứt không gian kia, lúc này đã có dị thú có thể so với cảnh giới thứ 6 xuất hiện. Rồi có một ngày, vết nứt không gian sẽ mở rộng đến mức có thể thừa nhận yêu thú cạnh giấy thứ 7, cạnh giấy thứ 8. Yêu thú cạnh giấy thứ 7, 10 châu có thể ứng phó, cạnh giấy thứ 8 chỉ có lý mộ và bạch đế có thể đối phó thôi. Nếu là vừa qua ba con cạnh giấy thứ 8 hoặc là một con dị thú cạnh giới thứ 9 thông qua vết nứt không gian, Toàn bộ đạo tông sẽ nháy mắt bị đánh tàn. Tuy hắn lấy tuổi như thế có được tu vi cảnh giới thứ 8 đã là một chuyện vô cùng xuất sắc rồi. Nhưng mà trước mặt trận hảo kiếp này còn xa xa không đủ. Trừ phi hắn có thể tấn thăng cảnh giới thứ 9. Nhưng mà có thể nhanh như vậy thăng cấp hợp đạo, lý mộ đã dùng hết chiêu thức toàn thân hao hết toàn bộ tài nguyên rồi không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp đột phá. Thậm chí Linh khí mười châu loạn đến đây Chỉ cần lãng tiếp tục ở lại mười châu Tu vi liên vĩnh viễn không có thể tiến thêm một bước Mười châu đại địa Không có khả năng sinh ra cạnh giới thứ 9 nữa Ảnh mắt Lý Mộ Nhìn phía vết nứt kia Tuy nơi đó thỉnh thoảng Sẽ có gì thú thò đầu Nhưng mà linh khí từ trong vết nứt tràn ra Cũng khiến lỗ chân lòng toàn thân của Lý Mộ dạng ra Tu vi buông lỏng Mà bên kia vết nứt Trình độ nồng đậm của linh khí là gấp trăm gấp ngàn lần nơi này. Lý mộ hít sông một mụn không khí ẩn chứa khí tức của đàm nguyên, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một ý tưởng lớn mật Quyền cơ tử nhìn Lý mộ tựa như nhìn ra cái gì chấn động nói. Chẳng lẽ người muốn Lý mộ gần đầu nói đây là biện pháp duy nhất. Không bao lâu đại chu thần đô. Liễu Hàm Yên và Lý Thanh vừa rời khỏi vòng tay của Lý mộ, giản giảng cùng với tiểu bạch liền nhào bổ tới. Lý mộ ôm các nàng xoay một vòng hai nàng liền nhu thuận chạy đi. Lý mộ ôm ngâm tâm, mang tính tâm từ trên người kéo xuống mới đi đến trước mặt của nữ hoàng. chu vũ đứng tại chỗ khắc chế xúc động trong lòng, lại bị lý mộ bế ngang hồng lên, xoay tại chỗ một vòng mặt của nàng đỏ bừng, giận dữ nói. Thả trẩm xuống, chàng cho rằng trẫm là giảng giảng cùng với tiểu bạch sao? Lý mộ bế một hồi lâu mới thả nàng xuống, sau đó nhìn Mai Đại Nhân cùng Ali đứng phía sau nàng cười nói. Mai tỷ tỷ lại trẻ thêm không ít, Ali trong khoảng thời gian này ăn cái gì lại trưởng thành thêm không ít rồi. Bế quang hơn một năm, Lý mộ trước là bầu bạn với Liễu Hạm Yên và Lý Thanh hai ngày, sau đó mới đến Hoàng Cung. Cùng với nữ hoàng ở ngự hoa nhiên ngắm qua, tản bộ trên mây, ở đỉnh cung trường nhạc cùng nhau mà ngắm mặt trời lặn khi mà dần mặt trời đỏ kia sắp biến mất trong tầm mắt, Lý Mộ trầm mặt một lát mới nói: "Thần có chuyện muốn nói với bệ hạ." Chu Vũ chưa hỏi Lý Mộ, thản nhiên nói: chậm sẽ đi cùng với chàng." Lý Mộ lắc đầu nói: "Bệ hạ ngoan nghe lời, chờ ta trở lại đi." Chu Vũ không có mở miệng, chỉ là tựa đầu trên vai của Lý Mộ, lặng lặng nhìn phương xa. Hai người ngồi như vậy mà im lặng. Thẳng cho đến lúc trăng lên giữa trời. Một khắc nào đó, Lý Mộ nghiêng đầu nhìn nàng, Nhẹ nhàng nói, Thời gian không còn sớm nữa, Ta trở về. Hắn chậm rãi đứng lên, Cổ tay lại bị nắm lại. Chú Vũ ngẩn đầu, Dưới ánh trăng, Nàng khuôn mặt thanh lạnh, uy nghiêm nữ đế hiện lên, thản nhiên mở miệng. chậm mệt rồi, Tối nay chàng lưu lại thị tẩm đi, Hoàng hậu nương nương Nhiêm châu, Một vết nứt không gian hẹp dài, mang cái bầu trời trơn nhẵn, xé rách trầm vết rách, nhìn qua có một chút đáng sợ. Chu Vũ, Nguyễn Cơ, Tô Hòa, Liễu Hàm Yên, Lý Thành từng bóng hình xinh đẹp đứng bên ngoài vết nứt không gian, khuôn mặt xinh đẹp ẩn hàm lo lắng. Một đám cường giả của Đạo Tông lơ lửng một chỗ xa hơn một chút, mặt lộ vẻ xấu hổ. Nếu thực lực của bọn họ có thể ngăn cản được dị thú... Cũng sẽ không để cho đạo thủ một tông, lấy thân mạo hiểm, xâm nhập chỗ của dị thú. Lý mộ quay đầu, ánh mắt đảo qua trên những khuôn mặt tuyệt đẹp. Cuối cùng phật phật tài đối với các nàng, sau đó xoay người không một chút do dự bay vào cái giết không gian. Mười châu, linh khí đoạn, không thể, không thể khiến cho tu vi của hắn lại tiến thêm, chỉ có thể hướng đến đạo nguyên, tu vi của hắn mới có khả năng tiếp tục tăng lên. Thiên Cơ Tử, Ma Đạo Chư Tổ cùng với toàn bộ cường giả đã hy sinh chỗ đó. Lý Mộ tự nhiên cũng muốn cùng với người nhà cùng nhau trải qua cuộc sống an ổn, nhưng mà trước mắt đại kiếp, nếu hắn không làm một chút gì đó, không ai có thể làm. Giờ phút này mạo hiểm một phen là vì mười châu tương lai hòa bình, vì có thể cùng các nàng vĩnh viễn sống an ổn. Năm con hắc long đi theo phía sau của Lý Mộ cũng bay vào khe hở. Trong không gian màu xám vô biên Linh khí, sát khí Đồng thời tồn tại Sau một trận cảm giác cách trở rất nhỏ Lý mộ cảm nhận được Cảm giác lỗ chân lông toàn thân đã thư giãn Đào nguyên linh khí dư thừa tới mức Cho dù là lý mộ không có chủ động dẫn đường Chúng nó cũng tự mình Hướng vào trong cơ thể của lý mộ hội tụ Nơi này đã không phải là địa phương lý mộ Lần đầu tiên tiến vào đào nguyên Vết nứt nối tiếp hai không gian đó ở mấy tháng nay vẫn luôn lấy một loại tốc độ không chậm di động, cũng vẫn luôn có vị thú chủng tộc khác nhau từ trong vết nứt xuất hiện. Chương 1096 lại vào Đào Nguyên. Bóng dáng đám người của Ngao Phong xuất hiện phía sau Lý Mộ. Lý Mộ nhìn chúng nó một cái hỏi, cảm giác thế nào? Đắm chìm trong linh khí nồng đậm, Ngao Phong suýt chút nữa thoải mái rên ra rồi. Trên khuôn mặt già của lão Lộ ra cái vẻ mặt hưởng thụ lẩm bẩm Thoải mái Rất là thoải mái Giống như về nhà vậy Khí tức của Lý Mộ Vừa mới xuất hiện chỗ này Bên tai Truyền đến một tiếng rống giận Một cái dị thú Đầu mọc hai sừng rít gào hướng về Lý Mộ lao tới Lúc sắp tiếp cận Lý Mộ Lôi quang trong miệng của hắn lóe ra Sau đó phun ra một quả cầu xét Kích cỡ dài trượng Hướng thẳng đến Lý Mộ Bóng người của Lý Mộ lúc lôi cầu sắp gia chạm vào hắn đã biến mất quỷ dị. ngay sau đó hắn xuất hiện trên đỉnh đầu con dị thú có thể so với cảnh giới thứ bảy này. so sánh với thân hình khổng lồ trăm trưởng của cự thú, thân thể lý mộ tỏ ra nhỏ bé như thế. đối mặt với quái vật lớn không biết so dáng khổng lồ hơn bao nhiêu lần, lý mộ dương tài đặt tại đỉnh đầu của nó. dị thú này bỗng nhiên đứng ngay ra tại chỗ, thân thể nhịn không được run rẩy. chỉ một lát sau Thân thể của nó liền biến thành một cái sát thú khô héo, ầm ầm, ngã xuống đất. Lý mộ, cúi đầu nhìn nhìn tay của mình, cảm nhận được pháp lực tăng trưởng biên độ nhỏ trong cơ thể. Hắn trước kia chưa có từng nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ sử dụng thủ đoạn của ma đạo. Linh khí của đạo nguyên, dĩ thường nồng đậm, tất nhiên còn dựa qua mười châu của dạng năm trước. Ở nơi này tu hành, không khó có thể đột phá bình cảnh, chỉ cần tu ghi đến, Tấn thăng cạnh giấy thứ 9 là chuyện nước chảy thành sông. Nhưng mà cho dù Lý Mộ luôn luôn ở chỗ này tu hành, vừa mới tấn thăng cạnh giấy thứ 8, hắn muốn tấn thăng lần nữa, ít nhất cũng là chuyện của mấy chục năm sau. Hắn đã không chờ được mấy chục năm phải tìm kiếm một con đường tắt. Dị thú lấy sinh linh của Mười Châu làm thức ăn, từ góc độ nào đó mà nói sinh linh Mười Châu là con mồi của bọn nó, cũng là tài nguyên của bọn nó mà đối với lý mộ mà nói dị thú làm sao không phải là tài nguyên đạo pháp không có chính tà thủ đoạn của ma đạo dùng trên thân kẻ địch thì chưa chắc là tà đạo sau khi mà đánh chết con dị thú này đàn thú nơi xa bắt đầu xôn xao sau đó càng có nhiều dị thú hướng đến chỗ này mà chạy tới bọn ngao phong sợ tới mức khuôn mặt già tái nhợt lý mộ lập tức nói biến thành thân rồng lập tức Đám rồng Ngao Phong nghe vậy không một chút do dự biến thành thân thể của Hạc Long. Lý Mộ ẩn nắp khí thức toàn thân trốn dưới một cái dãy rồng. Ở lúc năm con rồng rung bần bật, cái đàn thú đã chạy tới nơi. Nhưng mà chúng nó chưa công kích bọn Ngao Phong. Chỉ là trên người của chúng nó lượng một dòng liền đều tự tản ra. Ngao Phong có một chút khó có thể tin truyền âm hỏi. Đây là cái chuyện gì vậy? Giờ phút này, Lý Mộ đã xác định, hẳn đoán không sai, dị thú cũng sẽ không có công kích Long tộc như là công kích nhân tộc, bởi vì Long tộc vốn chính là đồng loại của chúng nó mà. Lý Mộ mang một số hình ảnh nào đó trong thiên thư Long tộc, ghi lại truyền tống tiến vào trong Ngao Phong. Ngao Phong ngẩng ra hồi lâu chấn động hỏi: "Chúng, chúng ta là dị thú sao?" Long tộc tuy là ngạo khí Trong dạng năm qua, luôn khinh thường chủng tộc khác ở trên Mười Châu. Nhưng mà bọn họ vẫn luôn tán đồng thân phận sinh linh của Mười Châu của mình. Đối với dị thú đảo loạn Mười Châu, thống hận đến cực điểm. Mấy tháng qua, khi mà dị thú xâm nhập, trên việc tiêu diệt dị thú, bọn họ càng bỏ không ít sức. Bây giờ, Lý Mộ nói chẳng biết, bọn họ chính là dị thú đó. Ngao Phong không có thể tiếp nhận, cũng không muốn tiếp nhận lý mộ chưa có cho ngào phòng đáp án mà hỏi ngược lại người cảm thấy phải không ngào phòng hỗn hển lập tức nói không phải cái lũ ngu xuẩn không có đầu óc đó sao có khả năng đánh đồng với long tộc của chúng ta chúng nó sách dài cho long tộc cao quý cũng không xứng mà ngào phòng hiển nhiên đã bị lý mộ chọc đến chỗ đau rồi long tộc là chủng tộc cao quý nhất thông minh nhất những vị thú này thực lực tuy là cường đại nhưng mà thú tính lớn hơn linh tính Thuộc loại súc sinh, nói long tộc là dị thú so với bắn bọn chúng là súc sinh có gì khác nhau. Những dị thú này nếu công kích chúng nó giống như là công kích lý mộ vậy thì thôi đi. Nhưng mà đối với bọn họ coi như là không thấy. Điều này làm cho Ngao Phong cảm giác tu nghiêm long tộc đã bị vũ nhục rồi. Nhưng mà bảo lão đi chủ động trêu chọc cái lũ dị thú kia, lão cũng không dám. Cái lũ súc sinh này tuy đại bộ phận thực lực đều không bằng lão, nhưng mà cuối chân trời nơi xa lại có khí tức mấy con dị thú khiến cho lão cảm thấy trong lòng run sợ ngào phòng không có để ý đến cái lũ dị thú đó cùng bốn con hắc long khác bảo trì thân rồng bắt đầu cuộn trên mặt đất tu hành nơi này linh khí quá mức nồng đậm quả thật chính là thiên đường lão cảm thấy không cần bao lâu lão điền có thể trở thành một con hắc long cạnh dây thứ 8 đến lúc đó lão đi tìm mấy con súc sinh xa xa để mình trút giận Ở cùng lúc bọn Ngao Phong tu hành, Lý Mộ buông ra thần niệm, tình huống trong Phạm Nhi trăm dặm đều hiện lên trong đầu của hắn. Trong vòng một trăm dặm, nơi đây tổng cộng có bốn con dị thú cảnh giới thứ tám, mấy chục con cảnh giới thứ bảy. Xem ra, cho dù ở đào nguyên, cảnh giới thứ 9 tồn tại, không phải tùy ý có thể thấy được. Cái này xem như một tin tức tốt. Bốn con dị thú cảnh giới thứ tám tách ra rất xa lẫn nhau. Xem ra trong dị thú cũng có ý thức lãnh địa. Chỗ mà Lý Mộ cùng Ngao Phong chính là phạm nhi lãnh địa của một con dị thú cạnh giây thứ 8 thân hổ đầu hưu. Giờ phút này con dị thú đó như phát hiện ra cái gì rít gào một tiếng hướng về phía bọn Lý Mộ cùng với Ngao Phong chạy như điên mà đến. ánh mắt của Lý Mộ lóe lên sau đó hai tay bấm niệm chú thân hình quá ra một trận cuối cùng thấy mà biến ảo thành một con thanh long dài trăm trượng trên thần tản mát quy áp cạnh dây thứ 8 bản thân của hắn kế thừa huyết mạch ngào thành hoàn toàn lĩnh ngộ thiên thư rồng cổ kết hợp thuận biến hóa quyển hóa ra long tộc không có khác gì chân long nhìn kẻ xâm nhập cách đó không xa thân thể dị thú thân hổ đầu thu kia chạy như điềm dừng gấp sau đó hướng lý mộ rống giận dài tiếng ý bảo đây là lãnh địa của nó lý mộ biến thành thanh long phát ra một tiếng rồng gầm kiệt ngạo Hễ nhìn không khuất phục, dị thú một lần nữa phát ra cái tiếng rống giận, ngoài thân thể xuất hiện sấm sét dày đặc, chân nó dậm sét chạy như điên về phía Lý Mộ. Nó muốn giết chết kẻ xâm nhập này, bảo vệ lãnh địa của nó. Mà Thanh Long nơi xa phun ra một hơi thở rồng, trong hơi thở rồng xen lẫn một tia sáng vàng không có dễ phát hiện. Chương 1097 lại vào Đào Nguyên. Ánh sáng vàng nhảy mắt đã tới. Trung tâm cái tráng dị thú kia xuất hiện một cái lỗ nhỏ, thân thể đang chạy của nó dừng lại, tia xét quấn quanh bên người thân thể chậm rại biến mất, vô lực ngã xuống đất. Một mũi tên này hao phí toàn bộ pháp lực của hắn, bóng người của Lý Mộ trực tiếp ngã xuống trên không, lại dừng lại ở giữa không trung. Nơi này, linh khí quá mức nồng đậm, tốc độ chân ngôn khôi phục pháp lực cũng tăng trưởng gấp mấy chục lần, một trăm lần. Nhảy mắt ngắn ngủn thôi, hắn đã khôi phục nửa thành pháp lực. Động tĩnh xảy ra chỗ này, rất nhanh khiến cho ba con dị thú khác nơi xa chú ý. Lý mộ chú ý tới, bọn nó đang nhanh chóng tiếp cận. Hắn ngửa mặt lên trời phát rồng tiếng rồng gầm, tạo quỳ áp cực hạn cố tán ra, tốc độ ba đạo khí thức kia dần dần chậm lại. Từ ba phương hướng truyền đến cái tiếng rống rung trời, sau đó ba đạo khí tức cường đại kia dần dần rời xa. Cái này đại biểu cho chúng nó đã thừa nhận Lý Mộ là dương của khu vực này. Lý Mộ chậm rãi bày xuống, một lần nữa biến trở về thân người, đưa tay, đặt trên đầu dị thú đã chết. Dị thú chết đi, khí tức trên người không ngừng suy yếu, mà bên cạnh của nó một đạo khí tức khác đang không ngừng kéo lên. Mặt thấy vết nứt không gian phía trước đang hướng về địa bàn của một dị thú khác di động. Lý Mộ không có thể ngăn cản. Chỉ có thể khoanh chân, ngồi xuống tại chỗ, luyện quá cái luồng lực lượng tràn đầy trong cơ thể kia. Lúc này, vết nứt không phải rất lớn, chỉ có dị thú cảnh với thứ bảy trở xuống mới có thể thông qua. Lý mộ tin tưởng bọn thiên cơ tử có thể ứng phó. Thẳng cho đến một tháng sau, một tia lực lượng cuối cùng trong cơ thể của lý mộ thuộc về dị thú cảnh với thứ tám kia mới bị hắn hoàn toàn luyện quá. Hắn học ra một ngụm khí đục thật dài, sau đó đứng lên. Hướng nơi vết nứt không gian kia di động bay đi. Không lâu sau, chân trời phương xa, truyền đến từng trận rống giận của dị thú, khiến cho dị thú cấp thấp, phạm di trăm dặm, đều nằm úp sấp trên mặt đất, rung bần bật. Mà lúc này, mười châu đại địa. Từ sau khi mà đạo thủ rời đi, một tháng qua, không ngừng có dị thú từ trong vết nứt không gian đi ra. Hơn nữa, cái vết nứt đó đang không ngừng mở rộng, càng ngày càng nhiều cường giả cảnh giới thứ bảy củng cố. Các cường giả Đạo Tông Cần phải toàn lực củng cố cái dết nước không gian dị đàn thú thỉnh thoảng có cá lọt lưới chạy thoát Ở trong quá trình đuổi bắt chúng nó Các đệ tử trẻ tuổi của Đạo Tông Cũng toát ra một ít hạng người kiệt xuất Được tâm môn lưu ý Bắt đầu ra sức bộ dưỡng Cùng lúc đó Một ít cơ quan pháp bảo cường đại Bắt đầu được triều đình Đại Chu Lục tục đưa tới Những pháp bảo này cực kỳ chắc chắn Chỉ cần dùng Linh Ngọc thúc dục có thể phát huy ra quy lực cường đại ở trong chiến đấu với dị thú, tạo ra không ít trợ lực. Các đệ tử của Thi Tông mang dị thú chết đi luyện chế thành thú thi, lấy thú thi đấu dị thú, lại thêm cơ quan pháp bảo giảm bớt đi rất nhiều thương vong cho đệ tử Đạo Tông. Tuy trước mắt, Đạo Tông hầu như lấy lực lượng mang tính áp đảo, trong giao phong cùng với dị thú chiếm thượng phong, nhưng mà mọi người đều biết, Đây chẳng qua là thắng lợi nhất thời thôi. Dị thú càng cường đại hơn cuối cùng sẽ dán xuống. Một bên khác vết nứt không gian, chịu tải hy vọng của toàn bộ sinh linh mười châu. Đào Nguyên, Lý Mộ không biết thời gian trôi qua bao lâu, cũng không có biết tu vi hắn bây giờ đã đến tình trạng gì. Hắn luôn truy tìm cái vết nứt không gian không ngừng di động kia, ngăn cản dị thú cường đại hơn từ cái vết nứt dán xuống mười châu. Cũng luôn luôn chiến đấu dị thú cường đại. Hắn thậm chí không có đếm được rốt cuộc có bao nhiêu dị thú chết trong tay của hắn rồi. Hắn có mấy lần gặp cái đàn thú công đánh dưới bọn ngào phòng yểm hộ mới có thể bảo toàn. Cũng từng bị dị thú có thể so với cảnh giới thứ 9 đủ giết hai lần. Bằng giao bản lĩnh chạy trốn xuất sắc mới nhặt về được cái mạng lẻ roi một mình ở sau quyệt của dị thú thật lâu. Lý mộ đối với nó đã chết lặng. Chiến đấu cùng tăng lên Chính là toàn bộ cuộc sống của hắn Lại có một thi thể dị thú Cạnh giây thứ 8 Ngã dưới chân của Lý Mộ Bởi vì đánh chết quá nhiều dị thú Trên người hắn sát khí quấn quanh Dị thú chung quanh Cảm nhận được cái loại khí tức này Đều liều mạng rời xa Lý Mộ chạm đến đầu con bát thú này Khí tức trên thi thể con thú này Nhanh chóng suy yếu Cuối cùng hoàn toàn đã biến mất Lý Mộ thở ra một hơi đang định đi hướng khác, đột nhiên lòng tơ dựng thẳng, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Không biết từ khi nào trên bầu trời màu xám đã xuất hiện một cái dòng xoáy. Cái dòng xoáy này như một con mắt khổng lồ ở cao nhìn xuống lý mộ. Trong con mắt khổng lồ, một lực lượng làm cho người ta rung rẩy đang không ngừng ngưng tụ. Bỗng nhiên trong con mắt khổng lồ, một tia sét màu tím bỗng nhiên bổ xuống. Cái tia sét này tốc độ nhanh đến cực điểm. Ngay cả tốc độ của xã Nhật Cung Cũng không thể so sánh Giống như trong nháy mắt vượt qua không gian trực tiếp Rơi trên ngược của Lý Mộ Trên mặt đất xuất hiện một cái hố khổng lồ Nghìn trượng Trong hố khổng lồ một cái mạng cháy đen Toàn bộ không gian yên tĩnh như chết Một cái tiếng ho nhẹ Đánh dở loại yên tĩnh này Một bóng người toàn thân trần trụi Từ trung tâm cái hố khổng lồ bò ra Trong con mắt khổng lồ Trên bầu trời lại có một tia sét bổ xuống Bóng người nọ một lần nữa bị đánh ngã Qua hồi lâu chậm rãi bò dậy Những tiếng ầm ầm tiếp theo bà tia sét màu tím Mang toàn bộ cái bầu trời Dúng thành màu tím Một lần nữa mang bóng người Trên mặt đất bao phủ Cùng lúc đó Ở ngoài dạng dặm dài dị thú thân hình trăm trượng Khí tức cực kỳ khủng bố Bỗng nhiên nhìn về cùng một phương hướng Sau đó nhanh chóng hướng về nơi này tới gần Trên bầu trời màu xám, tia xét màu tím không ngừng hạ xuống. Một đạo, rồi lại tiếp tục một đạo, rơi trên người của Lý Mộ. Trong lòng khoáng, không hiểu chút nào, rút mười châu linh khí dư thừa, thời điểm những cường giả kia tấn thăng cạnh giới thứ chính, tựa như đều là nước chảy thành sông, chưa bao giờ từng có ghi dép về lôi kiếp. Cũng may, trải qua vô số trận chiến, luyện quá lực lượng của vô số dị thú, Lý Mộ, vô luận thân thể hay là nguyên thần, đều đã cường đại đến một đỉnh phòng mới. Cái loại tia sét trình độ này, trừ có thể phá quỷ quần áo của hắn, không thể tạo thành bất cứ thương tổn đối với hắn. Thậm chí, dưới tia sét kích thích, lực lượng thân thể của Lý Mộ đã lâu chưa có đột phá, thế mà cũng có một chút tăng lên. Chương 1098, tác dụng thật sự của Đạo Đức Kinh. Sau một tia sét cuối cùng so với lúc trước đó tráng kiện gấp 10 hạ xuống, Cả người của Lý Mộ đắm chìm trong sấm sét, thân thể rút cuộc có một chút phản ứng, nhưng mà cũng chỉ mang đến cho hắn một chút thống khổ. Sấm sét qua đi, da của hắn càng thêm trắng nõn, trên thân thể còn có một tầng lôi quang lóe ra. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn cái dòng xoáy như con mắt kia trên bầu trời đang chậm rãi tiêu tán. Mà tu vi của hắn cũng đạt đến một cảnh giới mới, cho tới bây giờ chưa từng có. Lý mộ trần truông đứng trong cái hố to tràn đầy cái vết cháy đen, cúi đầu nhìn thân thể của mình, trong lòng không khỏi hiện ra một tia nghi hoặc. Chỉ có vậy sao? Ở chỗ này, bầu trời vĩnh diễn là màu xám, lý mộ khó có thể cảm nhận được thời gian trôi qua. Trừ chiến đấu, chính là tu hành không gián đoạn, thậm chí ngay cả tư duy của hắn cũng trở nên dại ra rất nhiều. Thẳng cho đến giờ phút này, lý mộ mới nghĩ ý thức được, Hắn tựa như đã tiến vào cảnh giới mộng tưởng rồi. Không bao lâu, hắn liền từ phương hướng khác nhau, phát hiện ba cái đạo khí tức dị thường cường đại đang hướng về chỗ này tiếp cận. Ba đạo khí tức này có hai đạo lý mộ không có xa lạ. Hắn đã từng hai lần xâm nhập lãnh địa của đối phương, hơn nữa bị chúng nó phát hiện. Nếu không phải, hắn thấy tình thế không ổn mà chạy nhanh, rất có khả năng đã ngã xuống trên tay của hai dị thú, cảnh giới thứ 9 kia. Hôm nay khí tức của bọn nó đã không có thể tạo thành áp bách tuyệt đối đổ với hắn nữa. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, dị thú tuy không có bao nhiêu linh trí nhưng mà cũng nhận ra nhân loại này từng xâm nhập lãnh địa của bọn nó. Một dị thú thân ưng đầu rắn, trong đó há mồm, liền phun ra một luồng hào quang màu đỏ, đánh thẳng về phía Lý Mộ. Lý Mộ vươn một tay, trên không trung, ngưng tụ thành phù trận hình tròn, ngăn cản cái quần sáng này con dị thú cảnh giới thứ 9 từng có thể tạo thành quy hiếp trí mạng đối với hắn. Hôm nay trong mắt của hắn cũng chỉ có vậy thôi. Cùng lúc đó, Lý Mộ dương một bàn tay khác, kết thành một cái pháp ấn môi khẽ động. Hắn cố gắng như thế, bức thiết tu hành như thế, không phải là trong cậy vào lấy tu vi cảnh giới thứ 9, đối kháng với những dị thú này, mà là sau cảnh giới thứ 9, hắn liền có thể nắm giữ lực lượng thật sự của đạo đức kinh. Đạo, khả đạo phi hằng đạo danh khả danh phi hằng danh quyền chi hữu quyền chúng diệu chi môn liên tục của lực lượng thiên địa ùa vào thân thể của lý mộ nhưng mà không phải không thừa nhận giống như lúc trước sau khi trong lòng của lý mộ mặc niệm xong cái câu chân ngôn cuối cùng thiên địa giống như trong nhảy mắt yên lặng lực lượng thiên địa vô cùng khổng lồ ùa vào thân thể của lý mộ luôn lực lượng thiên địa này Đủ khiến cho hợp đạo cảnh thân thể nguyên thần đều quỷ diệt. Nhưng mà Lý Mộ lúc này, sau khi mà trải qua lâu kiếp, bước vào cảnh giới mới. Rốt cuộc, bên ngoài không có lực lượng thiên địa mới ùa vào nữa, lực lượng thiên địa trong cơ thể của Lý Mộ cũng tiếp cận im lặng. Giờ khắc này, thế giới trước mặt Lý Mộ đã xảy ra một thay đổi rất lớn. Trong hư không, trước mắt hắn vốn trống không một vật, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều cái sợi dây nhỏ. chung quanh, Tất cả đều biến thành yên lặng bao gồm hào quang màu đỏ cùng dị thú kia công kích hướng Lý Mộ cùng với một quả cầu năng lượng trong miệng hai dị thú khác đã ngưng tụ ra. Lý Mộ không biết những cái sợi dây nhỏ này là cái gì, nhưng mà hào quang màu đỏ kia cùng với quả cầu năng lượng hai dị thú ngưng tụ bao gồm trên phù trận trong tay của hắn đều có dây nhỏ rậm rạp quấn quanh. Mà những cái sợi dây nhỏ này hắn tựa như có thể khống chế. Một ý niệm của Lý Mộ, dây nhỏ quấn quanh cái cột sáng cùng quả cầu năng lượng, nhanh chóng rút lui tan rã. Theo cái dây nhỏ biến mất, cột sáng màu đỏ quy lực vô cùng kia đã trực tiếp biến mất. Quả cầu năng lượng trong miệng của hai dị thú khác còn chưa có ngưng tụ hình thành, đã chậm rãi tiêu tán. Ba dị thú còn tại chỗ, nhưng mà công kích của bọn chúng không hiểu sao lại biến mất. Chúng nó ngẩn ra trong một cái chốt mắt ngắn ngủi liền khởi sướng công kích đối với nhân loại kia. Nhưng một lần này, chúng nó chỉ có thể gào rống không có tiếng động đối với Lý Mộ, cũng không có kèm theo thần thông quy lực xuất hiện. Cảnh tượng này nhìn qua có một chút buồn cười. Ở trong mắt Lý Mộ, bên cạnh ba dị thú, không có một sợi dây nhỏ nào loại đó. Toàn bộ dây nhỏ nơi này đều được bị hắn ngưng tụ ở bên người. Hắn nhìn về phía ba dị thú kia, tựa như sự sống chết của ba con thú này chỉ trong một ý niệm của hắn thôi. Lý Mộ như có điều ngộ ra, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết được tác dụng thật sự của đạo đức kinh. Những sợi dây nhỏ này, đó là lực lượng thuần túy nhất, căn nguyên nhất trong thiên địa, cũng có thể nói chúng nó là bản thân đạo. Giờ khắc này, hắn chấp chưởng một phương thiên đạo này. Lý Mộ tản ra thần niệm, mọi thứ trong dòng phạm di dạng dặm đều ở trong sự khống chế của hắn. Không biết khi nào ba con dị thú kia không có gào rống nữa mà là đối mặt Lý Mộ khiêm tốn cúi thấp cái đầu của chúng nó. Không chỉ của chúng nó, toàn bộ khu vực thần niệm của Lý Mộ đảo qua trong thiên địa xuất hiện dây nhỏ. Dù số con dị thú ở phía sau khi mà dạy ra ngắn mũi đều lặng lặng đứng tại chỗ cúi thấp cái đầu của chúng nó. Lý Mộ cũng không biết, ngay sau khi mãn niệm ra chân ngôn hoàn chỉnh của đạo đức kinh, ở chỗ này không biết bao nhiêu dạng dặm một cái tòa thành mây to lớn bỗng nhiên kịch liệt chấn động dù số bóng người từ trong thành bay ra mặt lộ vẻ chấn động nhào nhào mở miệng đây là làm sao vậy tiền cung thế mà cũng có thể động đất sao tiền vệ ở đâu nhanh điều tra nguyên nhân đi trong lúc mọi người thất kinh trong cung điện chỗ sâu nhất một phụ nhân ung dung đẹp đẽ quý giá nghi hoặc Hỏi nam tử đầu đội đế quan bên cạnh. Bề hạ, xảy ra cái chuyện gì vậy? Tiên cung vì sao mà vô cớ chấn động vậy? Nam tử đế quang sắc mặt nghiêm nghị, nhắm mắt bấm ngón tay một lát sau, hai con mắt hắn chậm rãi mở ra lắc đầu nói. Tính, tính, tính không ra, nhưng mà trong lòng trắm luôn có một loại dự cảm không ổn rồi. Tu vi của nam tử đế quang đã là đỉnh phong đương thời, bất cứ dự cảm nào quán đều không có khả năng là tinh đồn vô căn cứ. Phụ nhân lo lắng hỏi, chẳng lẽ ngân hà tiên dịch của chúng ta sắp xảy ra cái chuyện gì lớn lao sao? Bên cạnh phụ nhân, một thiếu nữ trẻ tuổi kéo cánh tay của nàng, không một chút lo lắng, cười hì hì nói, Mẫu hậu không cần phải lo lắng đâu, phụ hoàng tu vi cao như vậy, vô luận xảy ra chuyện gì, người đều có thể trấn trụ mà. Chương 1099, phía sau cửa, phụ nhân xoa xoa đầu của nàng nói, Mẫu hậu từng nói bao nhiêu lần rồi, tu hành chi đạo dĩ nhiên không có giới hạn, phụ hoàng con tu vi tuy là cao, nhưng mà trong vô tận tiên vực cũng không phải không có địch thủ, còn tuyệt đối không có thể tự cao tự đại được, tránh ngày sau chọc vào phiền toái lớn." Nàng vừa dứt lời, nam tử đế quang hư một tiếng nói, "Trẫm tuy không phải là tung hoành vô tận tiên vực không có địch thủ, nhưng mà ở ngân hà tiên vực đã bao nhiêu năm, chưa có ai làm đối thủ của trẫm tám ngàn năm hay là một vạn năm thiếu nữ tâm tư linh lung nháy mắt một cái đối với phụ thân chạy qua kéo nam tử đế quang nói ở trong lòng của con phú quang lợi hại nhất phóng mắt vô tận thiên diệt không có địch thủ nói về lý mộ sau khi có ý đồ mang thần niệm một lần nữa hướng nơi xa kéo dài phát hiện phạm vi hắn có thể khống chế chỉ có phạm vi dạng rộng Nơi xa hơn một chút Không thể chạm đến Phạm Di dặn dặm này Bầu trời đều là màu xám giống nhau Toàn bộ khu vực đều đã bị dị thú chiếm cứ Lý mộ muốn tra xét một phen nữa Bỗng nhiên cảm giác cái đầu dáng mắt qua một trận Sau đó cái dây nhỏ trước mắt đã biến mất Thế giới chung quanh Một lần nữa khôi phục nguyên dạng Mà pháp lực của hắn Cũng sắp tiêu hào hết rồi Trong lòng của Lý mộ lập tức cảnh giác Nhưng mà khi hắn Nhìn thấy ba con dị thú cạnh giới thứ 9 kia vẫn như cũ, khiêm tốn, đứng tại chỗ, mới ý thức được chúng nó đã bị mình thuần phục rồi. Giờ khắc này khi mà hắn bước vào cạnh giới thứ 9, dị thú trong đào nguyên liền không là hạo kiếp của mười châu nữa. Lý mộ phun ra một hơi thật dài, trong mắt lộ rồng tìa nhớ nhung, vết nứt không gian từ mười châu đến đào nguyên dễ vào khó ra. Chỉ có dị thú cạnh với thứ bảy trở xuống... Có thể từ nơi này mà đi qua. Sau khi mà đến đây... Lý mộ chưa từng trở về một lần. Hôm nay... Hắn rốt cuộc có thể về nhà rồi. Vết nứt không gian kia... Đã chết đi nơi này mấy trăm dặm. Một ý niệm của Lý mộ... Liên đến bên cạnh cái khe hở đó. Hắn cần mang khe hở này... Mở rộng mấy lần trước... Mới có thể lấy tu vi cạnh giấy thứ 9 Dán xuống mười châu. Lý mộ chỉ phất phất tay. Một đạo hào quang bắn vào của vết nứt không gian, khe hở vết nứt liền bắt đầu nhanh chóng mở rộng. Sau mấy nhịp thở, đã có phạm vi mấy chục trượng. Lý mộ, sớm sốt ruột không có chịu được, bóng người quá thành một luồng hào quang nhập vào trong đó. Cùng lúc đó, ngân hà tiên cung. Nam tử đế quang đang quanh chân ngồi thiền, hai con mắt đột nhiên mở ra. Trên mặt hắn hiện ra một nét nghi hoặc lẩm bẩm. Chuyện gì vậy? Cái loại cảm giác đó lại biến mất rồi. Ở Tổ Châu, từ khi mà đạo thủ tiến vào Đào Nguyên đã là 10 năm rồi. Trong 10 năm này, các cường giả cảnh giới thứ 7 của đạo Tông không có lúc nào không bảo vệ trong coi vết nứt không gian di động ở trên bầu trời. Nhưng mà dẫm như cũ, chưa thể ngăn cản khe hở này không ngừng mở rộng. Ngay từ đầu, trong khe hở này chỉ có thể xuất hiện dị thú cảnh giới thứ 5. Cho tới bây giờ, thỉnh thoảng có dị thú cạnh giới thứ 7 từ trong đó xuất hiện, tình hình trước mắt còn trong khống chế của Đạo Tông. Nhưng mà nếu có một ngày, nơi đó có thể chứa dị thú cạnh giới thứ 8 thông qua, tận thế của Mười Châu cũng sẽ tới. Một ngày này, 40 vị cường giả của Đạo Tông dẫn như mọi khi, quanh chân, lơ lửng chung quanh cái giết nứt không gian, cuộn cuộn không ngừng đưa vào pháp lực, củng cố giết nứt không gian. Trong 40 người này, có Thái Thượng Trưởng Lão của Đạo Môn Cát Tông, Môn giả Phật môn yêu dương yêu quất, quỷ dương quỷ dực, có trưởng lão của lòng tộc lúc ban đầu, không gian này cực thiếu ổn định. Các cường giả nhắm mắt tập trung tinh thần, dốc hết toàn lực củng cố cái giết nứt không gian. Một khắc nào đó, bọn họ bỗng nhiên sắc mặt biến đổi hẳn, đồng thời mở mắt ra. Chỉ thấy cái giết nứt không gian vốn bình tĩnh bỗng nhiên bắt đầu mở rộng, mọi người dỗ dàng dùng càng nhiều pháp lực hơn củng cố. Nhưng mà không có tác dụng gì Trong giây lát Khe hở đó liền mở rộng đến phạm di mấy chục trượng Chỉ trong nhảy mắt Một loại cực độ sợ hãi Đã bao phủ trong lòng của mọi người Ngay sau đó Một bóng người áo xanh Từ trong khe hở bay ra Mọi người ngẩn ra trong một cái chớp mắt Sau đó sợ hãi trên mặt Đã biến thành mừng rỡ như điên Bật tốt lên Đạo thú Nhưng rất nhanh Nét vui mừng trên mặt của bọn họ Liền một lần nữa biến thành sợ hãi Một cái đầu thú thật lớn Từ trong khe hở đó thò ra Theo đó mà đến Là một loại cực hạn quy áp Một loại quy áp hơn xa ma đạo chư tổ Cùng với bạch đế tiền bối Đây là dị thú Cảnh dây thứ 9 Nhìn dễ mặt biến hóa của các trưởng lão đạo tông Lý mộ quay đầu nhìn thoáng qua Con dị thú kia Ý đồ từ trong vết nứt không gian đi ra thản nhiên nói Cút về đi Tiếng của hắn cũng không lớn đối với dị thú kia mà nói lại tựa như sấm sét thân thể khổng lồ của nó rung lên một cái sau đó ngoan ngoãn thu cái đầu trở về mấy chục vị trưởng lão của đạo tông thấy cái màn như vậy vẻ mặt ngay ra như phỏng lý mộ mỉm cười nhìn mọi người chậm rãi nói kiếp nạn dị thú đã giải rồi mọi người về sau không cần phải lo lắng nữa ở thời điểm mọi người ngay ra tại chỗ chậm rãi tiếp nhận tin tức này lý mộ nhắm mắt lại Khi một lần nữa mở ra, trước mắt xuất hiện cái dây nhỏ rậm rạp. Hắn khống chế dây nhỏ bao trùm cái vết nứt không gian đó. Thời gian mấy nhịp thở, vết nứt không gian thật lớn, liền chậm rãi biến mất. Không gian cái chỗ này trở nên vô cùng củng cố. Cùng lúc đó, lấy nơi đây làm trung tâm, 10 châu Phạm vi dạng dặm đều đã bị thần niệm của hắn bao trùm. Hắn thấy được thần đô. Trong Lý Phủ, Liễu Hàm Yên cùng vị Rí thành ngồi bên cạnh cái bàn đá trong sân nhìn bầu trời ngay người giản giản và tiểu bạch đứng phía sau các nàng trên mặt không có nụ cười gì trong hoàng cung chu vũ dựa chéo vào trên ghế rồng ánh mắt không có tiêu cự quyển sách trên tay cầm ngược lại hoàn toàn không biết mai đại nhân cùng với thượng quan ly đứng hai bên của nàng vẻ mặt đờ đẫn sưng tâm dựa vào trên cột trong điện thỉnh thoảng gậm cái chân gà trong tay một miếng Hắn còn thấy được yêu quốc thấy được quỷ dực, thấy được đáy biển Đông Hải, thấy được quyển cơ, hồ lục, hồ cửu, thấy được ngâm tâm và thính tâm. Giờ khắc này, trong lòng của mọi người đều có một thanh nằm quen thuộc gian lên. Ta đã về. Chương 1100, phía sau cửa. Đại Chu Thần Đô Hôm nay cũng không phải là ngày hậu gì, nhưng mà dân chúng Thần Đô khắp nơi dăng đèn kết quả. Bởi vì hôm nay là ngày đại hỷ của nữ hoàng bệ Hạ. Nữ hoàng bệ Hạ Đại Chu sẽ cùng đạo tông đạo thủ kết làm đạo lữ. Hôn sự này dân chúng Đại Chu chờ đợi rất lâu, rất lâu rồi. Đối với một số người mà nói, ở lúc bọn họ vẫn là thiếu niên, đã hy vọng việc này. Hôm nay con của bọn họ đã chạy đầy đất rồi, mới rút cuộc chờ mong được hôn sự này. Đạo tông làm siêu cấp đại tông duy nhất của 10 châu đại lục. Chuyện này tự nhiên lấy tốc độ cực nhanh Truyền khắp mười châu Kiếp nạn dị thú đã giải Đạo thủ kết hôn Có thể nói song hỷ lâm môn Toàn bộ mười châu đại địa Đều đắm chìm trong sự chúc mừng Một tháng sau Nơi nào đó có bác hải hư không giao đầm một trận Hai móng người hiện lên Chu Vũ nắm tay của Lý Mộ nghi hoặc hỏi Chàng dẫn ta tới chỗ này làm gì Lý Mộ mỉm cười nói Nàng lập tức sẽ biết thôi Hắn lơ lửng trên không, nhìn xuống phía dưới, ánh mắt xuyên qua nước biển, xuyên qua cái nước bùng đại biển, dừng trên một trang sách phong cách cổ xưa, lắng lặng, nằm ở chỗ đó. Sau khi mà tấn thân cảnh giới thứ 9, thông qua đạo đức kinh, trong khoảng thời gian ngắn, thần niệm quán có thể đảo qua 10 châu 4 biển, tung tích một trang thiên thư cuối cùng, đổ hắn không phải là bí mật nữa. Trang thiên thư này chưa có bị bất luận kẻ nào có được, mà là sớm mất đi. Không biết đã trải qua bao nhiêu là biến ảo trụng bể nương dâu lắng lặng nằm ở đáy của Bắc Hải hẻo lánh này. Khó trách lúc trước, Lý Mộ đã biến khắp 10 châu cũng chưa có tìm được. Hắn đưa tay dãy, cái trang thiên thư đó liên tỏa ra ánh sáng nhạt bay lên, rơi vào trong tay của Lý Mộ. Đến tận đây, 24 trang thiên thư, hắn đã có được toàn bộ rồi. Lý Mộ dương tay, 24 trang thiên thư lơ lửng trong bàn tay quán Trang sách dần dần được bị ánh vàng bao dày, trong tay hắn xuất hiện một quyển sách thật sự. Cùng lúc đó, trước mặt của Lý Mộ cùng chu Vũ, một cánh cửa màu vàng từ hư ảo dần dần ngưng thực Lý Mộ nhìn nữ hoàng bên cạnh nói, ở chỗ này chờ ta một lát, ta đi một chút rồi trở về. chu Vũ gần đầu nói, cẩn thận một chút. Lý Mộ trầm mặt trong một cái chớp mắt, hướng phía trước đi đến, bóng người của hắn dần dần biến mất sau cánh cửa thiên thư đấu dáng mà nói rốt cuộc không còn bí mật nữa thời điểm xuyên qua cánh cửa này trước mắt Lý Mộ lóe lên một mạng ánh sáng trắng tạm thời mù sau đó hắn liền một lần nữa cảm nhận được linh tức hắn liền một lần nữa cảm nhận được linh khí nồng đậm đến cực điểm nơi này cho hắn cảm giác cực kỳ tương tự với Đạo Nguyên hơn nữa linh khí ở chỗ này cực kỳ tinh thuần không có hùng sát khí trong đào nguyên, thậm chí còn có một loại hương thơm xông vào trong mũi. Ngày sau đó, tâm mắt của Lý Mộ khôi phục, trước mắt hiện ra một hình ảnh. Dưới thác nước, bên rừng đào, rơi đầy cánh qua màu hồng. Trong cái đầm nước, một nữ tử dáng người thước tha, mặt trước quay về Lý Mộ, muốn cởi bỏ cái giặc áo trên người. Lý Mộ ngẩn ra một phen sau đó lập tức nói, Cô nương, đợi một chút đi, đừng đừng có cởi. Sau một cái chớp bắt im lặng, bên tai của Lý Mộ đột nhiên hiện lên một cái tiếng thét chói tai. Động tác cởi áo của nữ tử dừng lại, sau đó phi thân hướng ngoài rừng. Ngay sau đó, một đạo khí tức cường đại khác từ bên ngoài đột nhiên tới. Bên tai của Lý Mộ truyền đến thanh âm kinh ngạc giận dữ của một nam tử. dầm tạc, nhận lấy cái chết đi. Lý Mộ chú ý tới, nữ tử kia tu vi có bộ dáng cạnh với thứ 8, mà nam tử xuất hiện sau này. Tù gì thế mà có cảnh giây thứ 9 Hắn khuôn mặt nổi giận Cầm trong tay một cây trường thương Khóc một chút do dự hướng Lý Mộ đâm tới Trong tay của Lý Mộ Phá thiên thương cũng hiện ra Hắn vừa đón đỡ vừa nói Hiểu lầm đều để hiểu lầm mà Dẻ giận dữ trên mặt của nam tử kia Không có giảm xuống lạnh lùng nói Dầm tặc lớn mật Xâm nhập cấm địa cung gia ta Còn dám dảo miệng chịu chết đi Hắn căn bản không nghe Lý Mộ giải thích hai cái trường thương gia chạm phát ra một tiếng vang thành thúy sau đó cái chuyện khiến cho lý mộ không ngờ đã xảy ra phá thiền thương trong tay quán trước giờ đều thuận lợi sau khi mà chống lại trường thương trên tay của nam tử này thế mà nứt gãy từng khúc trong nhẽ mắt hắn đã hiểu rồi hai kiện pháp bảo căn bản không phải là cùng một cấp bậc nhiệt ngày trường thương trong tay của nam tử kia bao bọc thành thông một lần nữa đầm tới lý mộ không có ý vào chuyện với hắn. Chỉ thủ chứ không có tấn công. Muốn mượn cơ hội để mình giải thích. Nhưng phía sau hắn truyền đến một đạo khí tức. Nữ tử kia vừa rồi đã đi giờ quay lại. Khác nhau dưới thân thể cô nàng. Thế mà cưỡi một con bác thú phiên bản thu nhỏ. Bác thú này thân thể tuy nhỏ khí tức là cảnh giây thứ 8. Cái sừng duy nhất trên đầu lóe ra hào quang. hiển nhiên đang ngân tụ thành thông. Lý mộ ánh mắt bình tĩnh thản nhiên nhìn bác thú kia một cái. Lúc hắn ở đào nguyên, không biết đã chém giết bao nhiêu dị thú. Trong đó, không có thiếu bát thú cạnh giới thứ 8. Giờ phút này sát khí trên người thổi quét. Bác thú kia phát hiện khí thức này, thân thể rung rẩy phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hào quang ở cái sừng duy nhất trên đầu đã biến mất. Sau đó lập tức quay đầu, mang theo nữ tử kia, liêu mạng chạy khỏi chỗ này. Một màn này khiến cho nam tử cạnh giới thứ 9 biến sắc nhưng mà vẫn nắm chặt thương trong tay. Hắn đang muốn tiến lên một lần nữa. Trong tay của Lý Mộ, xạ nhật cung hiện ra. Phá thiên thương đã quỷ, xạ nhật cung đã là pháp bảo lợi hại nhất trong tay của hắn. Cùng lúc nhìn thấy xạ nhật cung trong tay của Lý Mộ, nam tử kia ngẩn ra một ven, sau đó Kinh Hải nói, xạ nhật chi cung, ngươi, ngươi là người của nghệ thần cung sao? Lý Mộ không có biết nghệ thần cung là cái gì, hắn nhìn nam tử trung niên giải thích. Tại hạ không có cố ý xâm nhập chỗ này, tất cả đều để ủ lầm, hy vọng các hạ bình tĩnh một chút đi. nam tử đó hiển nhiên rất kiên kỵ xà nhật cung trong tay của Lý Mộ, cũng chưa có ra tay đối với Lý Mộ, bắt đầu chứng thực đánh giá hắn. Vừa đánh giá, hắn mới phát hiện người mà đối diện anh Tuấn tiêu sái, khí độ bất phạm. Trên người mơ hồ có một loại chính khí, tựa như không giống cái đồ hảo sát rồi. Gã thu hồi trường thương trong tay... Giọng điệu bình tĩnh hỏi Lý Mộ, các hạ như thế nào mà đến đây? Lý Mộ thu hồi xạ nhật cung, sau đó mới nói, việc này nói ra thì dài, các hạ có thể nói cho ta biết trước, nơi này là địa phương nào không vậy? Nam tử trung niên, trăm mặt một lát mới nói, đây là cung gia. Chương 1101, phía sau cửa. Nhìn thấy biểu cảm mê hoặc của Lý Mộ, gã nghỉ nghỉ, mở miệng một lần nữa. Bắt dược, thiên dân thành, cung gia, các hạ đến từ nghệ thần cung sao? Lý Mộ lắc đầu với khoảng nói, ta đến từ một địa phương rất là xa xôi, không có quá hiểu biết đối với chỗ này. Các hạ có thể nói chi tiết một chút không vậy? Cái gì bắt dược, thiên dân thành, hắn nghe cũng chưa có từng nghe, thậm chí hắn làm tốt chuẩn bị tâm lý sau cánh cửa kia. Vẫn như cũ là xào huyệt của dị thú Không ngờ phía sau kia Là một nữ tử bụ ngược sữa to lớn Tâm lý tương phản thật lớn Khiến cho Lý Mộ bất ngờ không có kịp đề phòng May mắn Hắn cùng với người trước mắt Thế mà có thể trao đổi không có bất cứ chứng ngại nào Cũng không có tồn tại chứng ngại ngôn ngữ gì Nam tự đó nghĩ nghỉ nói Nơi này là Ngân Hà Tiên Dực Bắc Dực Thiên Dân Thành Cũng là lãnh địa của cung gia ta Các hạ chẳng lẽ đến từ Tiên Dực khác lý mộ một lần nữa trầm mặt sau đó hỏi cái gì tiên dực sao cùng dần nhìn thanh niên anh tuấn trước mắt có một chút hoài nghi mình có phải gặp kẻ ngốc hay không vậy gã vốn không có muốn quan tâm hắn nữa nhưng bất đắc dĩ kẻ ngốc này thực lực rất mạnh lại còn cầm xạ nhật chi cung nghệ thần cung bản lãnh khác không có nhưng mà thuộc tạo cung lại gian danh toàn bộ ngân hà tiên dực nếu mà chọc giận kẻ ngốc này chỉ cần một mũi tên tuỳ mấy trăm năm của gã sẽ quỷ hoại trong chốc lát. Trong đầu của cung dân nhanh chóng hiện lên cái ý niệm này, sau đó lấy ra một ngọc giản. Sau khi giảng lên trán mấy hơi thở, ném cho Lý Mộ nói: đây là tin tức của ta biết đến, các hạ có thể nhìn xem. Lý Mộ đưa tay tiếp nhận ngọc giản. Sau khi hưởng năm tử kia gật đầu cảm ơn, phân ra một tia thần niệm tiến vào trong ngọc giản. Sau đó vẻ mặt hắn liền dài ra. Ngân Hà Tiên dược Tiên Cung Đông Tây Nam Bắc Tứ Dực, Thú Dực. Thế giới này tồn tại vô số Tiên Dực. Ngân Hà Tiên Dực chỉ là một trong số đó. Trong đó, thống trị Ngân Hà Tiên Dực là Ngân Hà Tiên Cung. Dưới Tiên Cung thống lĩnh Tứ Dực, Tứ Dực diện tích cực kỳ rộng lớn giữa thành cùng với thành thông qua truyền tống trận nói liền. Nếu không, mặc dù là tu hành giả cạnh với thứ 9, từ một thành đến một thành khác cũng cần phi hành Mấy năm thậm chí thời gian lâu hơn Vừa mới từ Mười Châu đi ra Lý Mộ đã phát hiện Tưởng tượng đối với khoảng cách Có một chút không quá đủ Sức chú ý của Lý Mộ Rất nhanh bị tin tức thú dực hấp dẫn Tin tức trong một giảng về thú dực dị thú Không có nhiều khác biệt so với Lý Mộ biết Cho nên Địa phương hắn đánh nhau sống chết Tu hành 10 năm Thật ra chính là thú dực Chẳng qua Lý Mộ chưa có từng đi ra khỏi thú dực không biết Ở ngoài thú dực Còn có thế giới rộng lớn như thế Các tu hành giả của ngân hà tiên vực Thường xuyên thu phục dị thú của thú vực Biến thành vật cửi hoặc là linh sủng Những dị thú này trời sinh tính hung tàn Chỉ khuất phục trước cái thực lực tuyệt đối Cung gia là thuần thú gia tộc nổi tiếng của Bắc vực Thẳng cho đến giờ phút này Lý Mộ mới biết Thì ra Đào Nguyên cũng không phải là âm mưu Là chỉ con đường thông thiên nối tiếp là thú vực Đó là địa phương tu hành giả Ngân Hà Tiên Dực, không có dám quá mức xâm nhập thôi. Ngoài ra, Lý Mộ từ trong Ngọc giản đã thấy được một ít tin tức có liên quan đến tu hành. Mặc dù là ở Ngân Hà Tiên Dực, tu vi đạt đến cảnh giới thứ 9 cũng đã có thể tính là một cường giả một phương, có được 500 năm tuổi thọ mà sau khi tu vi tiến vào cảnh giới thứ 9, mỗi trăm năm sẽ gặp một lần lôi kiếp, mỗi lần lôi kiếp quy lực Sẽ so với một lần trước càng mạnh hơn Nếu có thể bình yên mà vượt qua Tuổi thọ lại tăng trăm năm Nếu không thể vượt qua Thân tử đạo tiêu Nói từ trên lý luận Nếu có thể bình yên vượt qua mỗi một lần lôi kiếp Thì có thể được trường sinh Dù số tin tức hỗn loạn ủa vào trong đầu của Lý Mộ Khiến cho hắn đứng ngay ra tại chỗ thật lâu Cùng dân Không biết tâm tình của Lý Mộ giờ phút này Nhưng mà thực lực người này quả thực rất mạnh Nếu có thể lôi kéo được hắn Thực lực Thiên Dân Thành Sẽ tăng lên vài phần Trong lòng cô gã suy nghĩ một phen, Bỗng nhiên nói Đạo hữu nếu không có chỗ nào để mà đi Có thể ở lại Thiên Dân Thành Cung mộ vừa rồi đã quỹ pháp bảo của đạo hữu Sẽ bồi thường đạo hữu một món Ngoài ra tặng cho đạo hữu một phủ để Lý mộ nghị nghỉ nói Tại hạ người nhà không ít Chỉ sợ không có tiện quấy rầy đâu Cung dân cười nói Không sao Không sao Cung gia ở ngoài thành có mấy chỗ biệt diện, diện tích, dạng khoảnh, người nhà của đạo hữu nhiều nữa, cũng ở nổi mà. Lý mộ trầm mặt một lát mới nói, ta có một chút bằng hữu. Cung dân không thèm để ý, hào phỏng nói, cùng nhau mời đến là được rồi. Cung gia có thể cho đạo hữu thêm dạng dầm lãnh địa, không biết có đủ hay không vậy. Lý mộ ôm quyền nói, đủ rồi, đủ rồi, cảm ơn cung huynh. Ngân Hà tiên cung đôi mắt của nam tử đế quang đột nhiên mở ra, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, không trung xuất hiện một chữ cung, tiên dực chi loạn bắt nguồn từ họ cung, sắc mặt quáng nghiêm nghị trầm giọng nói, truyền ý chỉ của trẫm đông tây nam bắc tứ dực từ giờ trở đi trọng điểm chú ý toàn bộ cường giả họ cung, thiên dân thành sau khi mà tiện bước lý mộ cung dân u u cà cà rung mình một cái gã ngẩn ra tại chỗ một lúc sau đó trên mặt hiện ra một nét vui mừng lẩm bẩm hắn sẽ mang đến bao nhiêu cường giả đấy lần này cung gia kiếm lời lớn rồi Bác hải Chu vũ đợi tại chỗ một lát bên người một lần nữa xuất hiện một cánh cửa bóng ngược lý mộ từ bên trong đi ra Chu vũ tò mò hỏi thế nào phía sau cánh cửa là cái gì lý mộ dắt tay nàng hướng nàng thân bí cười nói là một địa phương rất là tốt. trở về chuẩn bị một chút, chúng ta cần phải chuyển nhà đó. ba tháng sau đại chu thần đô bên cạnh lý mộ người đẹp dần quanh nơi xa hơn một chút là cường giả cạnh với thứ bảy của đạo tông. giờ khắc này trên mặt của mọi người đều tràn đầy chờ mong. lý mộ lấy ra thiền thư trên bầu trời xuất hiện một cánh cửa lớn màu vàng. hắn quay đầu nhìn thoáng qua cất bước đi vào cánh cửa. Nâng hà tiên cung, hai mắt nam tử đế quang, đàn bí quang đột nhiên mở ra nghiến rằng nói, chết tiệt, loại cảm giác đó lại đã tới nữa rồi. Các bạn vừa nghe xong tập cuối, xuyên diệt, ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong bộ truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.